Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Ngưu, chương 357, Hoài Thủy Đại Yêu, Tờ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz ư hải long tộc trước đây cũng không phải yêu tộc, tự lập bộ tộc Nhưng cuối cùng yêu hoàng tự mình đông trinh, long tộc cách này viến cổ bá chủ cũng không thể không trở thành yêu tộc Chỉ có nguyên thần bám vào chiêu yêu phiên yêu tục mới xem như là chân chính yêu tục người. Hết thảy nếu như nếu muốn thân gánh một cái yêu tộc thân phận yêu chỉ cần trong lòng yên lặng đọc liền có thể dẫn ra bây giờ bị nữ hoa nương nương nắm giữ yêu tộc chí bảo chiêu yêu phiên. Phân một tia nguyên thần ở tại trên. Như vậy yêu mới xem như là chân chính yêu tục người. Cái khác, nhiều nhất xem như là giã yêu. Không có chính thống chi danh Bất quá trong thiên địa đại đa số yêu đều lấy yêu tộc tự xưng đây là khẳng định Cũng lấy yêu tộc đã từng huy hoàng thành tựu tự kiêu. Mà những kia có thể xem thường với phụ thuộc yêu tộc đại yêu Hoàn toàn có kinh người đại thần thông Không phải vậy Người thường là không có cái kia đại khí phách Đại la kim tiên cấp đại yêu khác Đế thuấn cao mày tự nói một thoáng liền đối với Đinh Nhạc đám người nói Ta đi xử lý xử lý việc này Tiên sư trước tiên trầm rãi thương nhỉ Đinh Nhạc thấy này trong lòng giật giật Một ít ý nghĩ hiện lên Nhưng cũng không có mở miệng Đế thuấn ra đại điện Trực tiếp đi vào Hoàng Đô Trung ương Một chỗ Linh Sơn bên trên Chỗ này Linh Sơn rất cao lớn Ở Hoàng Đô bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy Bên trên cây cối san sát Kỳ hoa dị thảo tô điểm Như là một tòa tiên sơn Ở tòa này linh sơn bên trên Có 5 tòa cung điện tòa lạc ở sườn núi bên trên Đế thuấn chính là thẳng vào trong đó một tòa bên trong cung điện Phiên vân đảo trưởng Đế thuấn kêu lên Đại điện nơi sâu xa Một bóng người xuất hiện Trên người mặc vân sắc đảo bào Khuôn mặt có chút xà nua Nhưng này trong mắt ẩm chứa uy thế nhưng là cực kỳ mạnh mẽ Để đế thuấn đều là cảm giác thấy hơi áp lực Nhân hoàng sợ đến chuyện gì Phiên vân đảo nhân mở miệng nói chuyện Âm thanh có chút khàn giọng. Để đế thuấn đều là ánh mắt ngưng ngưng Phiên vân đảo nhân là nhân tục trong bóng tối mời chào Đại La tu Sĩ Tổng tổng có 5 người Phiên vân đảo nhân là trong đó đảo hạnh sâu nhất người. Thần thông cảnh hậu kỳ tu vi ở hồng hoang thiên địa bên trong cũng là rất hiếm thấy. Trước đây nhân tộc ở các nơi thành lập đại thành. Chuyển về Tây Hoàng Đô. Vị này 5 vị đại la tu sĩ nhưng là bỏ bao nhiêu công sức. Đương nhiên nhân tộc có thể chiêu mộ được mấy vị này tu sĩ trả giá cao người khác cũng cho không được khí vận. Đế Thuấn đem Đại Yêu làm loạn sự tình nói rồi một thoáng Cuối cùng nói rằng Việc này kính xin phiên vân đảo trưởng có thể ra tay giết chết này yêu Tuy rằng phụ thuộc vào nhân tục Nhưng phiên vân đảo nhân các loại đại la tu sĩ vẫn có rất lớn tự do Tầm thường việc nhỏ không cần bọn họ ra tay Cũng chỉ có ở như vậy chuyện trọng đại trên mới cần bọn họ ra tay Phiên vân đảo nhân trầm ngâm một thoáng, gật gật đầu, nói rằng lại để phù phong đảo hữu, linh nguyên đảo hữu theo lão phu đồng thời đi. Phiên vân đảo nhân hết sức cẩn thận, biết có thể vào thời khắc này làm loạn đại yêu khẳng định có bất phàm thần thông. Vì lẽ đó, cho dù đối với mình rất tin tưởng, Phiên vân đảo nhân vẫn là kéo lên cách khác hai vị đại la tu sĩ đồng thời. Thêm nhất lớp bảo hiểm. Nam Chiêm Bộ Châu cũng không thế nào Thái Bình. Quần Long Hốn Tạp, các loại thế lực đều có hút mắt. Tu La tộc Thần Vân Cung, Nhân tộc chờ chút. Tuyệt đối là Tứ Đại Châu bên trong hốn loạn nhất một cách lục địa. Không thể không để phiên vân đảo nhân cẩn thận làm việc. Rất nhanh Phiên vân đảo nhân cùng hai vị khác Đại la tu sĩ chính là gia hoàng đô Độn quang phá không Đế Thuấn có chút tâm lưu trở lại nhân hoàng đại điện Sau đó Sáng sớm ngày thứ hai Đinh nhạc chính đang tính tỏa một tòa Linh Sơn đỉnh quan sát hoàng đô thỉnh cảnh thì Đinh nhạc cảm thấy gì thường Ánh mắt ngưng lại Quang mang ẩn động Liền nhìn thấy hoàng đô ở ngoài, một đảo thiếu mất một cánh tay trái đảo nhân từ phía chân trời bay tới Sắc mặt trắng bịch, ánh mắt lộ ra sợ hãi, rơi vào hoàng đô trước cửa, cũng không dừng lại thẳng vào hoàng đô bên trong Đinh nhạc nhìn hắn vào nhân hoàng đại điện, đinh nhạc ánh mắt viễn vọng Có thể rõ ràng nhìn thấy bên ngoài mấy trăm ngàn dặm một vị yêu khí trùng thiên thân ảnh to lớn đứng lặng ở vân. Khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Bất quá người kia tựa hồ có hơi riêng kỷ. Cũng không có lại truy kích. Mà là xoay người rời đi. Đinh nhạc nhếu nhíu mày trong lòng trồi lên vài chữ. Hốn thế tứ hầu xích ha mã hầu vô chi kỷ. Sau đó... Nhân hoàng đại điện nơi vang lên từng trận nổ vang tiếng chuông Vang vọng hoàng đô các nơi Đón lấy Nhiều đội nhân tộc giáp sĩ ra đại doanh Hội tụ một mảnh Đủ có mấy vạn người Một luồng thiết huyết chi khí sông thẳng lên trời Khiến loài người hoàng đô bên trong các nơi đều là một tính Ra đại sự rồi Vì kia đại yêu thần thông tuyệt vời Phù phong Linh nguyên hai vị đảo hữu dĩ nhiên thân vấn Phiên vân đảo hữu Cũng là bị thương nặng thất lạc Một tay bại lui trở về Vì lẽ đó thuẫn muốn Thân chinh này yêu Thiên hoàng phục khi đi tới Đinh Nhạc Trước người cũng là coi trọng Cái kia mấy vạn người tộc giáp sĩ Mở miệng nói rằng Này yêu nhân hoàng thân ra E sợ cũng là khó có thể công thành Đinh Nhạc nói rằng Đế thuẫn đảo hạnh còn không bằng phiên vân đảo nhân đây Làm sao có thể đối mặt vị kia hậu thế bên trong tung hoàng tứ phương Hung danh hiển hách để chư giáo đệ tử đều là hết sức đau đầu hoài thủy đại yêu đây Hiên viên cũng đi rồi Phục Phi nói rằng Đinh nhạt lặng lẽ Trong lòng có chút không phản đối Cho dù là hiên viên E sợ cũng là khó có thể có hiệu quả đi nghe nói có cách đại yêu muốn gây sóng gió, có muốn hay không bạn yêu quân đi thế ngươi thu rồi. Yếm chiến ba người nghe tin lập tức hành động, đều chạy tới đại hắc cầu càng là hết sức phách lối nói. Đinh nhạt một cách tát bắt hắn cho dựa theo ở trên mặt đất, cười nhẹ nói, này yêu ngươi vẫn đúng là hàng không được. Đại hắc cầu phiền muộn, có chút khóc không ra nước mắt. Hắn phát hiện đinh nhạc bây giờ trạng thái này dưới đối với hắn đặc biệt hết sức chăm sóc Mỗi lần hắn vừa đến Sẽ bị đinh nhạc dựa theo ở trên mặt đất Một mực hắn còn tránh thoát không được Thanh lừa hết sức tự nhiên đặt mông ngồi ở đại hắc cầu trên người Không hề chú ý đại hắc cầu càng ngày càng tối mặt Nói rằng Làm sao Ngươi hiểu rõ Biết một ít mà thôi Đinh nhạc cười nói Đối với loại này không lấy yêu tộc tự xưng đại yêu Đại hắc cẩu như vậy yêu tộc bình thường đều rất muốn trực tiếp cho chấn áp Săn bè Là rất mạnh Yến chiến nói rằng Trước hắn cũng xa xa cảm nhận được vị kia đại yêu khí tức Loại kia bàng bạc trùng thiên khí tức Cho dù là hắn Cũng có thể cảm thù được khẳng định là một vị kình địch kia nhân hoàng chẳng phải là nguy hiểm thanh lừa nói rằng không sao có thiên viên theo nhân hoàng hữu kinh vô hiểm đinh nhạt cười nói tiểu tử ngươi không chuẩn bị tự mình ra tay sao đại hắc cầu một mặt suối ủy nói rằng vẫn chưa tới thời điểm quả không phải vậy nửa tháng sau phía trước truyền đến tin tức Đế thuấn bại lui Mấy vạn đại quân tổn thất quá bán Cho dù là hiên viên cũng là người bị thương thế không nhẹ Hoàng đô bên trong phục phi cùng thần nông bọn người là kinh hãi Thần nông càng là vội vã chạy đi trợ giúp đế thuấn Mà vị kia đại yêu thì thừa thắng sông lên Thậm chí ngay cả phá nhân tục hơn 10 đại thành Vào đông thắng thần châu Chiếm cứ hoài thủy Trung quanh gây sóng gió Tụ lại bầy yêu Chiếm Hà Vì là vương Hoài Thủy chính là Đông Thắng Thần Châu to lớn nhất mấy cái sông lớn một trong Liên miên mấy lấy triệu giảm kế Thẳng vào Đông Hải Nhánh sông nằm dày đặt một khu vực lớn Ở sông Hoài hai bờ sông Thai ngén lượng lớn nhân tộc Bộ lạc Nhân tộc chi chúng có tới ướt vạn chính là nhân tộc một chỗ trọng địa chỉ là đại thành quảng thời gian trước nhân tộc chính là ở nước sông hai bờ sông kiến 20 tòa đây sơ cảm ơn tác đậu thành binh phi huyên để khen thưởng cảm tạ ngươi chống đỡ